Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú Danh đây là người đầu tiên mà tôi được biết là cả xóm này chỉ có mình chú là nghiện ngập. Chứ tôi không có thấy ai nữa. Thì chú Danh này hay qua nhà chú nhân mua đồ mà mua thiếu. Ông đâu có tiền bạc gì đâu, tiền hút chích hết rồi. Có khi mua gói thuốc, có khi thì mua nước ngọt, có khi mua nước đá. Rồi bây giờ mua thiếu vậy thì chú nhân hàng xóm cũng quen biết cũng phải bán thôi. Bây giờ làm sao? Gặp bà Bảy là má chú Danh tính tiền. Thì bà Bảy cũng trả thôi con bả mà. Nếu mà không trả thì sau này chú Nhân không bán thì chú Danh lấy gì mà ăn mà uống. Chú Thảo ơi chắc có lẽ con người ta có số cả rồi. Cho nên khi đến số thì phải đi thôi. Sau nhiều năm hút chích, không biết là vì buồn hay vì cái lý do nào đó mà chú Danh đã tự tử. Trước khi chết thì chú có viết một cái lá thư tuyệt mệnh gửi luôn cho hàng xóm ở cạnh nhà của chú Nhơn. Chứ không có đưa nhà chú Nhơn nữa. Đưa cho cái nhà ở cạnh nhà chú Nhơn. Thì cái căn nhà này là tại vì đối diện với phòng chú Danh. Cho nên chú ra chú tiện chú đưa trong cô có qua đưa cho chú Nhơn. Chú Danh này với tôi cũng có nhiều cái kỷ niệm lắm. Tôi nhớ rõ lắm khi mà còn sống thì tôi có, có thỉnh thoảng gặp chú Danh mà chú ấy cũng có xin tiền tôi nữa, cái này không phải mà người ta chết mình nói bậy được. Có, tôi cũng cho có khi năm ngàn, có khi mười ngàn để cho chú ấy hút thuốc. Rồi cái sự việc mà chú danh chết là như thế này. Làm sao biết được? khi mà chú ở cái phòng riêng như vậy, thì bà bảy đó hôm đó ba mở mở cái cái cái cái, cái lỗ mà chỗ cái dách. Để bà đưa đồ ăn qua. Bây giờ mở ra đưa qua kêu chú hoài mà không nghe trả lời. Thì bà cũng có linh tính, bà nói chắc có chuyện không hay rồi. Ngày thường đâu có phải như vậy. Thế là bà đi bọc ra, bà mở cửa phòng thì hỡi ơi, chú Danh đã chết từ bao giờ rồi. Mà bên cạnh chú còn có nhiều cái dĩ thuốc mà lấy thuốc uống rồi còn lại đó. Như vậy chú Danh đã uống thuốc tự tử rồi rồi lúc đó thì nhà bên cạnh có đưa lá thư cho bà bảy nghe đâu là chú danh buồn gia đình nên tự giải thoát cho mình lúc đó thì công an có xuống làm việc cũng dữ lắm luôn rồi chú danh cũng được gia đình đưa đi an táng rồi mọi việc cũng cũng xong rồi có một đêm nọ cũng tầm cỡ mười hai giờ khuya tôi có nghe bên nhà chú nhân mở kinh u cha ơi đêm khuya thanh vắng trong hẻm nữa Cho dù là chú có mở nhỏ, nhưng mà bên nhà tôi vẫn nghe văn dặn cái tiếng tụng kinh Nam-mô-a-di-đà-phật cứ tụng tụng tụng hoài như vậy. Mà không phải một đêm đâu, không phải một lần mà liên tục luôn hằng đêm như vậy. Thì sau nhiều ngày nghe liên tục rồi, tôi mới quyết định qua hỏi chú Nhơn. Tôi nói chú ơi, sao mà đêm nào con cũng nghe chú mở kinh hết vậy? Thì chú Nhơn ổng trả lời, nói thiệt chú Thảo con muốn chết khiếp luôn. Ông nói rằng, ổng đang ngủ, thì tầm 1-2 giờ sáng, ổng nghe tiếng chú danh kêu ổng. Anh Nhân ơi, anh Nhân, bán kiệu cho tôi gói thuốc anh Nhân. Nếu không nghe tiếng kêu bán thuốc mà, mua thiếu như vậy, thì có đêm ổng nghe kêu ổng mà xin tiền. Thế là ổng sợ quá, đêm nào ổng cũng phải mở kinh lên ổng mới ngủ được. Còn nói về phần tôi, bản thân tôi cũng yếu bóng día dữ lắm luôn. Mỗi lần mà làm biến khi đi về nhà thì tôi hay đi tắt cho lẹ, Tôi quẹo vào cái hẻm cục. Chỉ cần đi mấy bước nữa là ra tới nhà tôi rồi. Mà mỗi khi đi như vậy là phải đi ngang phòng của chú danh. U cha da gà, giá ốc thì nó nổi lên lục cục hết. Tôi lạnh hết cả xương sống, Sợ quá. Bây giờ làm sao? Tôi chạy một cái dù một cái ra tới nhà mình luôn. Nên từ đó tôi hết dám làm biến khi đi ngoài đường đồ quẹo vô xóm cho chắc ăn. rồi đâu có yên đâu con hôm đang ngủ trong giấc mơ tôi thấy tôi đang đứng ngay trước cửa nhà mình tôi gặp chú danh chú kêu tôi lợi và chú cũng xin tiền tôi giống như lúc chú còn sống vậy lúc đó tôi sợ quá tôi mới giật mình tỉnh giấc tim tôi nó nó đập còn thình thịch thình thịch như thế có điều tôi đó nó có bị một cái chứng bệnh dở, hở cái van tim. cho nên khi gặp chuyện như vậy nó thiệt. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net